sáng, thay đổi là không thay đổi, tự thật của loài sói. Trong thế giới tự nhiên, bọn ta đã tiến hóa đến trình độ khôn ngoan vô cùng. Loài người, thiên địch của loài sói, càng giúp bọn ta học được rằng chỉ có bằng tài trí mới có thể giành được quyền sinh tồn, chỉ có dùng mưu mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Những mưu lược và bài sói dùng để đạt mục tiêu và thiên biến vạn hóa. Loài sói không bao giờ nhìn một vấn đề một cách cứng nhắc. Cách suy nghĩ đối với thay đổi là không thay đổi, đã giúp loài sói bọn ta là bất cứ việc gì đều linh động chứ không chỉ biết dựa vào bạo lực, vận dụng trí tuệ mới có thể giành được phần thắng một cách nhẹ nhàng. Phá vỡ mọi lệ thường Trên thảo nguyên, loài sói tuy có thể dự đoán được sự thay đổi khí hậu tương đối chính xác, nhưng mưa gió vô lường, nên sói cũng vẫn gặp phải những cơn bão tuyết. Khi loài sói gặp bão tuyết, sự lựa chọn của sói có thể nói là không ai ngờ tới được. Chúng không tìm nơi để tránh gió, mà là đi ngược lại với luồng bão tuyết. Tuy đi ngược lại với luồng gió là rất lạnh. Nhưng như vậy thì chúng sẽ không bị chôn vùi trong tuyết, trong quá trình cạnh tranh, muốn tồn tại thì phải vận dụng tư duy, phải suy nghĩ nhiều, phải tìm ra một lối suy nghĩ khác với mọi người thì mới có thể đột phá, giành được thành công. Trong tình huống thông thường, con người luôn có thói quen vận dụng lối suy nghĩ sẵn có, vì khi suy nghĩ đến những vấn đề giống nhau hoặc tương tự nhau, lối suy nghĩ này có thể giúp chúng ta giảm bớt từ giai đoạn tìm tòi, thăm dò, có thể không đi hoặc bớt đi đường vòng, từ đó sẽ rút được thời gian suy nghĩ giảm bớt sự tiêu hoa tinh thần và sức lực, lại có thể nâng cao chất lượng suy nghĩ và hiệu sức thành công. Nhưng lối suy nghĩ tướng nhắc này thường gây ra nhiều trở ngại và bó buộc. Nó sẽ làm cho con người rơi vào trong khuôn mẫu vô hình của lối tư duy cũ, khó có thể tiến hành được những bước khám phá mới. Vì vậy, chúng ta nên dũng cảm phá bỏ lối suy nghĩ thường quy, phá khỏi sự bó buộc của các thức tư duy cố hữu Sau khi thất bại ở trận Waterloo, Napoleon bị giam ở St. Helena. Tại đây, ông đã sống những ngày tháng gian khổ và buồn chán. Sau đó, một người bạn thân của Napoleon đã bí mật phận ông một món quà rất quý, đó là một bộ cờ tướng. Bộ cờ này được làm từ ngà voi và ngọc mềm Napoleon rất thích bộ cờ tinh xảo và quý giá này. Từ đó, ông thường chơi cờ một mình để bớt buồn chán và cô độc. Người tù nhân nổi tiếng này đã dùng bộ cờ để giết thời gian khi ở trên đảo cho đến lúc chết. Sau khi Napoleon chết, bộ cờ đó đã được đem bán đấu giá nhiều lần. Cuối cùng, người sở hữu bộ cờ đã tình cờ phát hiện ra phần dưới của một con cờ có thể mở ra được. Khi người đó mở ra, ông ta đã rất kinh ngạc vì bên trong là bản kế hoạch, chỉ rõ cách thoát khỏi đảo. Sau đó tên này đã lan truyền khắp thế giới. Có thể thấy, trong lúc chơi cờ, Napoleon đã không phát hiện ra được dụng tâm của người bạn, vì vậy đến chết ông cũng không thể thoát khỏi St. Helena. Cuộc đời Napoleon là một cuộc đời chinh chiến Anh Bắc, dường như muốn xưng bái châu Âu. Ông đã chinh phục các quốc gia bằng rất nhiều cách mà người khác không thể nghĩ ra được. Nhưng ông không ngờ rằng cuối cùng đã chết vì lối tư duy thường quy, nếu ông dùng phương pháp chinh chiến để suy nghĩ một chút về dụng ý khác của bộ cờ, thì có lẽ Thượng Đế đã mỉm cười với ông. Thường quy là lối tư duy bình thường để chúng ta giải quyết vấn đề. Bằng kinh nghiệp, lối tư duy này có thể hoàn thành một số công việc, giải quyết một số vấn đề bình thường trong cuộc sống một cách nhanh chóng, nhưng lối tư duy vượt qua sự bình thường sẽ giúp chúng ta mở ra một khía cạnh mới, dạy cho chúng ta sáng tạo và phát minh. Dạy cho chúng ta biết cách bình thản đối mặt với khó khăn, vui vẻ đối mặt với tương lai. Như một nhà tâm lý học đã nói, người chỉ biết sử dụng cái búa thì sẽ luôn xem xét tất cả mọi vấn đề thành cây đinh. Cũng giống như nhân vật chính trong phim Thời Đại Tân Kỳ, cho Chaplin thủ vai chính. Vì công việc của anh ta là vặn đinh ốc từ sáng đến tối, nên đối với tất cả những thứ giống như đinh ốc, anh ta đều dùng cờ lê vặn theo quán tính. Cho dù thường quy là rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta cần có sự sáng tạo, thì việc tuân thủ thường quy lại là một sợi xích. Tư duy sáng tạo, ngoài việc đòi hỏi phải có tính xây dựng, còn phải có khả năng phá vỡ thường quy, nếu không thì chỉ có thể đi vào con đường chết, thường xuyên suy nghĩ, kiểm tra ngược lại sẽ làm cho tư duy của chúng ta trở nên hoạt bát và không bị đông cứng lại bởi những quy luật bình thường. Biến táo sẽ giúp cho tư duy của chúng ta linh hoạt, từ đó tư duy sẽ không bị giới hạn ở một phương hướng nào, không bị bó buộc bởi tư duy sẵn có, mà sẽ suy nghĩ và lựa chọn vấn đề ở nhiều phương diện. Khả năng biến báo còn là một trình độ tương đối cao của tư duy tìm tòi trong khả năng sáng tạo. Nó giúp cho tư duy của chúng ta được mở rộng, bằng nhiều phương pháp khác nhau, bộc lộ được tính đa dạng, nảy sinh ra nhiều quan điểm và ý tưởng mới lạ. Nếu chúng ta luôn nhìn vấn đề bằng lối tư duy cũ mòn thì chúng ta sẽ trở thành một tên ngốc. Vì vậy, chúng ta cần phải phá vỡ những lệ thường, học các biến báo. Chúng ta nên nhìn vấn đề ở nhiều góc độ, nhiều kế cạnh, tìm ra cái mới từ những cái thông thường. Đối với một vấn đề chúng ta nên phát triển mở rộng Hướng suy nghĩ bằng các phương pháp như tổng hợp, phân tích, tìm điểm giống nhau và khác nhau, phải thêm một chút, phải bớt một chút, phải tìm ra nhiều phương pháp và kết luận khác nhau, từ đó sáng tạo ra một sự vật, hoặc một sản phẩm tốt hơn, mới hơn. Có một lần, hệ thống nước máy trong thư viện của một trường học bị trục trặc, nước tràn ra nhanh chóng làm ước rất nhiều sách quý trong thư viện, hệ thống nước để được sửa chữa, nhưng làm sao để cứu vẻ số sách bị ước này mới là vấn đề. Nếu dùng phương pháp hong khô thông thường thì sẽ làm hỏng những quyển sách quý đó. Thế là mọi người cùng nhau suy nghĩ để tìm xem có cách nào khác không. Trong số đó, có một nhân viên quản lý thư tịch đã từng làm ngành sản xuất đồ hộp, đưa ra ý tưởng. Trong quá trình sản xuất đồ hộp, để loại bỏ nước trong trái cây, người ta thường dùng phương pháp cất giữ ở nhiệt độ thấp và sấy khô chân không. Nếu xem những quyển sách bị ước này như trái cây, trong cùng một điều kiện, có thể làm cho những quyển sách ước này trở nên khô ráo mà không bị hư hỏng không? Sau khi bàn bạc, Mọi người đồng ý làm theo phương pháp này, đầu tiên là đông lạnh những kiến sách này, sau đó đặt vào máy sấy chân không, qua mấy ngày vất vả, điều kỳ diệu đã xuất hiện, những quyển sách ướt sủng đã khô ráo mà không bị hư hỏng. sáng tạo ra cái mới là yêu cầu khách quan của tiến bộ xã hội, nhưng để thoát khỏi và bức phá khỏi những ràng buộc của lối suy nghĩ thông thường, chúng ta cần phải có một sự nỗ lực cực lớn, chúng ta cần phải thoát khỏi lối suy nghĩ cũ mòn, sẵn có. Hãy thay đổi một chút phương pháp làm việc của chúng ta, thì sẽ đạt được những hiệu quả bất ngờ. Trong một công ty khá phát đạt, ông tổng giám đốc dặn đi dặn lại các nhân viên. Không ai được phép đi vào phòng không có bản số ở trên lầu 8, vì tổng giám đốc này không giải thích tại sao, nhưng các nhân viên đều nhớ kỹ lời dặn của ông ta. Một tháng sau, công ty lại tuyển thêm nhân viên mới, ông tổng giám đốc lại dặn bình lệnh đó với các nhân viên mới. Tại sao? Một người trẻ tuổi hỏi nhỏ, không tại sao cả, vì tổng giám đốc nghiêm nghị trả lời. Khi trở về bàn làm việc, người này vẫn suy nghĩ đến lời dặn của ông tổng giám đốc. Trong khi những người khác lại khuyên anh ta nên làm tốt công việc của mình, đừng lo chuyện vớ vẩn nữa, tốt hơn hết là nên nghe theo lời của Tổng giám đốc, nhưng anh ta vẫn muốn đến căn phòng đó xanh thử. Anh ta gõ cửa nhẹ nhẹ, không có động tĩnh gì, anh ta lại gõ nhẹ nhẹ một lần nữa, cánh cửa khác hờ hám mở ra, bên trong có một bộ bài, bên trên có dòng chữ bằng mực đỏ. Hãy đưa bộ bài này cho Tổng giám đốc. Lúc này, những người biết chuyện này rất lo lắng cho anh ta, khi anh ta nên nhanh chóng để bộ bài đó vào chỗ cũ. Mọi người sẽ giữ tín kiệm này cho anh ta, nhưng anh thanh niên này vẫn chạy thẳng lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 15. Trong tổng giám đốc nhận được bộ bài từ tay anh nhân viên, ông đã tuyên bố một kết quả khiến mọi người sửng sốt. Từ bây giờ, anh được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận bán hàng. Chỉ vì tôi đã đưa bộ bài này đến đây à? Đúng vậy, tôi đã chờ đợi gần nửa năm rồi, tôi tin rằng anh sẽ làm tốt công việc này. Ông tổng giám đốc nói đầy tự tin, quả nhiên anh thanh niên này đã không phụ lòng tin của tổng giám đốc. Dũng cảm đi vào một vùng đất cấm nào đó, và sẽ gặp hái được thành quả to lớn. Nếu một người chỉ đứng ngoài một chỗ, thì dễ thủ cụ, mất đi khả năng sáng tạo, và trở thành gánh hàng trên công ty. Nếu bạn chỉ muốn giữ được cuộc sống của người bình thường, thì bạn sẽ khó duy trì được hiện trạng ấy. Nhưng nếu bạn muốn có cuộc sống tốt, thì hãy phấn đấu để giành lấy từ cơ hội thăng tiến. Tòa trí vô song của loài sói Sói là loài động vật tôn sùng trí tuệ. Những hành động mà loài sói sử dụng để chứng minh trí tuệ của nó thường khiến con người kinh ngạc. Trên một sườn đồi, có bốn con sói vừa tổ chức thành một nhóm, chúng đang dòn ngó con mồi. Đàn bò xạc Đối hợp với đàn bò to khỏe hung hãn này, là như vậy sói không nung nóng tấn công. Khi trời chập trạng tối, hai con sói chậm chậm đuổi đàn bò đến một bãi đất cao bằng phẳng. Khi đàn bò này đi đến nơi cao nhất, tự nhiên, hai con sói trông có vẻ lạnh lùng, đứng chắn ngang con đường cần phải qua, đàn bò lập tức chạy tán lại. Sức mạnh đầy đàn vì vậy của bị phân tán. Lúc này, bốn con sói theo kế hoạch định sẵn, chúng sông vào những con bò yếu ớt và không được bảo vệ. Một con sói ở cuối cùng, một con bọc hậu, một con tấn công tiền phong, những con khác hỗ trợ tấn công, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. cảnh tượng này khiến cho con người không thể không tán phục mưu trí của loài sói. Có bộ dẫn chứng khác cần thể hiện rõ hơn mức độ thông minh của loài sói. Một bầy sói đang nhắm vào một bầy dê bụng vàng có đến mấy trăm con. Nhưng bầy sói này chỉ có hơn 20 con, không đủ để đối phó với bầy dê bụng vàng, vì dê bụng vàng chạy nhanh hơn sói. Vó của dê trưởng thành cũng có thể làm con sói mất mạc. Con sói đầu đàn suy nghĩ và bắt đầu tiến hành bắt mồi, theo một kế hoạch rất tỉ mỉ. Bầy sói bắn theo bầy dê từ phía xa, và phá một con sói nhỏ chủ động đổ bầy dê đến vị trí thích hợp. Ba mặt là sườn đồi, còn một mặt là đầm lề. Bầy sói từ từ bao vây ba mặt, lực lượng của sói không đủ nên mới mượn binh. Đợi khi con sói đầu đàn xác định là vòng vây đã được hình thành, bầy sói liền án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Không phải chúng chờ cho trời tối mà là chờ cho lũ dây ăn no, chạy không nổi mới ra tay. Thời cơ chín muồi, lũ sói nằm trong lùm cỏ lập tức xông thẳng đến bầy dê như ngư lôi phóng đi hết tốc độ. Bầy sói công thần quan sát họ xông thẳng và bầy dê đang rối loạn. Chúng vồ ngã con dê lớn, cắn đứt cổ họng của nó rồi tiếp tục xông vào những con khác. Bầy dê dưới sự lãnh đạo của con đầu đàn Một số con dê vai kề vai, cúi đầu xuống, dùng bộ vót sắc nhỏ đánh trả bài bầy sói. Trong khi đó, bầy sói như đã đánh trước được tình huống, nên chúng mở vòng vây, để cho những con dê vẫn còn nhanh nhẹn chạy ra ngoài, rồi lại tiếp tục khác vòng vây, tiến hành cuộc tàn sát. Cuối cùng, vài gần trăm con dê khỏe mạnh được bầy sói cố ý thả ra, những con còn lại đều bị bầy sói giết chết. Chỉ thấy trên thảo nguyên, trong đầm lầy, trên truyền núi, khắp nơi đều là xác của dê, bằng trí tuệ. Mười con sói đã tiêu diệt được mấy trăm con dê người có may mắn được xem cảnh tượng Hải hùng này đều rất kinh ngạc ai dẫn chứng trên đây được trích từ quyển tô tem sói chỉ còn đọc qua tô tem sói không còn ai nghi ngờ trí tuệ của loài sói thậm chí có người còn cảm thấy loài người Tuy hung tàn hơn loài sói nhưng lại không thông minh bằng chúng thế giới tự nhiên đã làm cho loài sói tiến hóa đến mức độ giả hoạt bậc nhất loài người càng làm cho bày sói học được rằng chỉ có dùng mưu trí mới dành được quyền sinh tồn chỉ có dùng mưu Mới làm chủ được vận mệnh của mình, từ loài sói hãy suy ra loài người, thành công đã như thế, con người cũng như thế. Một người thiếu mưu trí thì dễ bị thất bại, những người như thế thì quả thật là không bằng loài sói, trong đời người, chỉ có dùng trí mới có kết quả tốt đẹp. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hollywood có tổ chức một buổi dạo hội quyên góp, vì tình hình phản đối chiến tranh lúc đó khá kịch liệt, nên buổi vũ hội kết thúc mà chỉ quyên góp được một đô la, đạt kỷ lục DNF của Hollywood. Nhưng trong buổi vũ hội này, một người tên Castle lại bỏng chốc nổi tiếng. Anh ta là chuyên gia bán đấu giá của công ty Subterbise. Một đô la đó là do anh thu thập được nhờ trí tuệ của mình. Lúc đó, anh ta để cho khách mời trong buổi dạ hội bào chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất. Sau đó, anh ta bán đấu giá một nụ hôn của cô gái này. Cuối cùng, anh ta thu thập được một đô la hiếm hoi. Khi Hollywood gửi một đô la này cho tiền tuyến Việt Nam, các cò báo lớn ở Mỹ đều đưa tin này. Mọi người khi nghe được tin này đều rất kinh nhạc trước sự trào phúng đối với chiến tranh của Kassel. Sau đó, một công ty sang đầu người ở Đức đã phát hiện ra tài năng của Kassel. Họ cho rằng Kassel là cây hái ra tiền, ai vận dụng được cái đầu của anh ta thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Năm 1972, Kassel chuyển đến Đức và vào làm cho nhà máy bia ở Albert. Quả nhiên, Kassel đã không phụ lại kỳ vọng. Tại đây, Kassel đã khai thác thành công, bia làm đẹp và bia dùng để tắm. Nhờ vậy, Albert nhanh chóng trở thành nhà máy bia có lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới. Năm 1990, Castle đã chủ trì việc phá bỏ bức tường Berlin với tư cách là cố vấn chính phủ Đức. Lần này, ông đưa mỗi một viên gạch của bức tường vào trong các công ty và gia đình dưới hình thức vật phẩm, tạo ra một bức tiền gạch có giá nhất thế giới. Năm 1998, Castle trở về Mỹ, trong xuống sân bay, Latigas đang diễn ra một trận đấu quyền Anh. Tyson đã cắn nứt một mẫu tay của Holyfield có đều bất ngờ là ngày hôm sau, rất nhiều siêu thị ở châu Âu và nước Mỹ đã xuất hiện loại sô cô la có tai Hollyfield. Chính công ty thuộc sở hữu của Cacao đã sở xuất ra loại sô cô la này. Lần này, Ticaso bị thua mất 80% lợi nhuận vì vụ kiện của Hollyfield, nhưng tài quan sát thị trường của ông đã làm tăng giá trị của ông lên đến 30 triệu đô. Và ngày đầu tiên của thế kỷ mới, Castle nhận lời mời của hiệu trưởng trường đại học Houston trở về trường xưa để diễn giảng về vấn đề lập nghiệp. Trong buổi diễn giảng này, Một học sinh đã hỏi ông, ông có thể nói cho tôi biết, những tinh túy trong quá trình lập nghiệp của ông trong thời gian tôi đứng bằng một chân không? Khi học sinh ấy đang chuẩn bị nhấp một chân lên, Castle đã nói xong. Trong kinh doanh, dù là buôn bán lớn hay nhỏ, thứ bán đi đều là trí tuệ. Lần này, không những ông nhận được những cà khó tay, mà ông còn nhận được, tước hàm tiến sĩ danh dự. Biến là điều bất biến duy nhất Đối với sói, biến là điều bất biến. Dùng cái bất biến để đối phó với cái vạn biến, dùng cái vạn biến để đối phó với cái bất biến, kiểu rõ biến và bất biến đã thể hiện được đầy đủ trí tuệ sinh tồn của loài sói. Vì lựa chọn đối tượng để săn bắt của sói đã thể hiện được trí tệ linh hoạt của loài sói. Do một số nguyên nhân không xác định nào đó, một số loài trong giới tự nhiên sẽ đột ngột giảm đi, tuần lọc là loại thức ăn loài sói thích nhất, hơn nữa việc săn bắt cũng tương đối dễ, nhưng khi số lượng tuần lọc giảm đi, loài sói sẽ cố gắng bớt săn bắt loài vật này và chuyển mục tiêu sang loài vật khác vì chúng biết rằng trong tình trạng số lượng tuần lọc giảm nhanh chóng nếu liên tục săn bắt tuần lộc thì dễ làm cho loài vật này bị tuyệt chủng sau này chúng sẽ không còn được ăn thịt loài vật này nữa tình trạng sinh thái của tự nhiên và sự tồn tại phổ biến của chuỗi thức ăn quy định tình trạng sinh tồn và số lượng sinh tồn của mỗi một loài động vật kẻ thích nghi thì tồn tại là nguyên tắc sinh tồn của tự nhiên nhớ tự nhiên dựa vào phép tác này để kiểm soát sự cân bằng sinh thái khi số lượng của một loài vật nào đó quá nhiều Chúng sẽ không có đủ thức ăn, và sẽ có một bộ phận vì chết đói. Chỉ có một số con khỏe mạnh, có thể kiếm được đủ thức ăn bằng nỗ lực của chính mình. Loài sói mỗi năm đều có một bộ phận chết vì đói. Để tránh được tình trạng sói chết càng nhiều, để cho bầy sói đều có đủ thức ăn, bầy sói sẽ tự giác khống chế số lượng của bầy. Trong một bầy sói, chỉ có con sói đầu đàn và bạn đời duy nhất của nó mới có quyền sinh sản duy trì nòi giống. Những con sói khác đều không có quyền này. Con sói đầu đàn là con sói ưu tướng nhất trong bầy, và bạn đời của nó cũng là con sói cái tốt nhất. Chúng dâu phối để sinh ra đời sau, như thế sẽ đảm bảo được chất lượng đời sau, điều này cũng tương tự như ưu sinh của loài người vậy. Tuy những con sói khác trong bầy không có phiền sinh ra đời sau, nhưng chúng vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng những đứa con của cộng đồng. Những con sói trong bầy được chăm chúc cho hy vọng của tương lai. Chúng luôn bảo đảm rằng, những con sói con có đầy đủ thức ăn, và được bảo vệ tốt nhất. Hiển nhiên, Tỷ lệ sống sót và trưởng thành của những con sói con tương đối cao, như vậy sẽ giảm được những đau đớn vì những cái chết của các thành viên gây ra, đồng thời, ống chế số lượng bầy sói một cách hợp lý cũng có lợi cho cân bằng sinh thái. Đôi khi, sự thay đổi đột ngột của môi trường tự nhiên khiến bầy sói bị tiêu diệt với số lượng lớn, cũng có khi vì sự lạm sát của con người mà làm cho số lượng của bầy sói giảm đi nhanh chóng. Trong những hoàn cảnh như vậy, bầy sói sẽ nhanh chóng thay đổi chính xác sinh đẻ. Không những chỉ có con sói đầu đàn và bạn đời của nó mới có quyền sinh con, mà những con sói khác cũng có thể tìm phối hẫu, sinh con với những con sói trong bầy, thậm chí là với những bầy sói khác. Biến hóa là phép màu bất biến của sinh tồn, để vận dụng trí tuệ của loài sói vào trong công việc, chúng ta còn phải vứt bỏ quan niệm truyền thống nhất thành bất biến, phải bồi dưỡng khả năng sáng tạo, chỉ có con ngừng đổi mới, chúng ta mới có thể cạnh tranh được với trào lưu phát triển vào ngày một quyết liệt của thời đại. Khả năng sáng tạo cái mới là sức cạnh tranh mà bạn cần có, nó là khả năng hàng đầu của người thắng cuộc. Một chuyên gia phát triển trí tuệ ở Mỹ nói rằng, khả năng sáng tạo là một sức sống to lớn, nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của bạn, nó đang cho bạn ý nghĩa của cuộc sống. Khả năng sáng tạo là hy vọng duy nhất, để bạn thay đổi vận mệnh của mình. Bill Gates, có một câu nói nổi tiếng, Sự nghiệp của tôi, các sự phá sản chỉ có 12 tháng. Ý của ông là, nếu sự nghiệp không có sự tiến bộ, không liên tục đổi mới thì có lẽ một năm sau nó sẽ không tồn tại nữa. Mỗi một bước tiến bộ của xã hội, mỗi một lần sang trang mới của lịch sử đều có lưu lại dấu ấn sáng tạo của con người, sáng tạo là suối nguồn của sự giàu có, vô số dẫn chứng đã cho chúng ta thấy, sáng tạo, cũng chỉ có sáng tạo mới là yếu tố hàng đầu của thành công. Nếu có người nói, tố chất và năng lực của một người có thu nhập 500.000 đô la trong một năm, là sự tổng hòa tố chất và năng lực. Của một người có thu nhập 50.000 đô la trong 10 năm, thì bạn sẽ nói anh ta ấu trĩ. Nhưng nếu có người nói, khả năng sáng tạo của một người có thu nhập 500.000 đô la một năm, là gấp 10 lần người có thu nhập 50.000 đô la trong một năm, thì bạn, có còn cười anh ta không? Chúng ta đều biết, người có thu nhập 500.000 đô la một năm, chưa chắc đã có vốn gấp 10 lần người có thu nhập 50.000 đô la một năm, nhưng lại có tốc độ phát triển gấp 10 lần, thậm chí hơn người có thu nhập 50.000 đô la một năm vì không ai có thể biết rõ uy lực ẩn chứa trong khả năng sáng tạo. Như Jack Weld đã nói, nếu bạn muốn cho đàn tàu chạy nhanh thêm 10 km nữa, thì bạn chỉ cần tăng thêm mã lực, nhưng nếu bạn muốn tốc độ của đàn tàu tăng lên gấp đôi, thì bạn phải thay đường ray. Anita Roddick là một nữ doanh nhân tài ba với tài sản lên đến mấy trăm triệu bản Anh. Trước khi kinh doanh ngành mỹ phẩm, Anita Roddick là một hippie thích bảo hiểm, và đã từng thử rất nhiều công việc, để từng kinh doanh không ít lần, nhưng đều thất bại. Một ngày nọ, khi đang nói chuyện với chồng, đột nhiên bà nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, tại sao mình không dùng cách tính bằng trọng lượng và dung lượng để bán mỹ phẩm như những cửa hàng bán tập hóa và bán rau, tại sao mình không bán mỹ phẩm bằng những chai nhỏ, tại sao không cho mỹ phẩm vào những túi nhỏ xinh, để thu hút người tiêu dùng, là một người dám nghĩ dám làm, bà bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình và đã thành công. Tân cứu và tình hình cụ thể để áp dụng, tầng kế sát khác nhau, là một biểu hiện lớn của khả năng sáng tạo trong công việc. Bạn càng có khả năng sáng tạo thì sức cạnh tranh càng lớn, quan điểm và suy nghĩ của bạn cũng sẽ phong phú hơn, năng lực của bạn sẽ càng mạnh hơn, khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Cơ trí là một dạng trí tuệ. Loài sói rất linh hoạt trong khi Tây Bắc con mồi, chúng không bao giờ đuổi con mồi chạy hỗn loạn mà không có mục đích, chúng luôn đặt ra một chiến lược tích nghi, chúng sẽ liên tục thay đổi vị trí cho nhau, ví dụ, chúng sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ con linh dương ăn no cỏ rồi sẽ truy sát, lúc này Linh Dương sẽ không thể chạy nhanh được, trong khi đó, các loài động vật khác thì dễ thấy Linh Dương là sẽ sông vào ngay, vì vậy nên rất khó thành công để đánh cắp được dê vào đêm tối mà không bị người chăn dê phát hiện. Trước tiên, loài sói sẽ có tiếng tru ở nơi cách xa bầy dê. Như thế, những con chó chăn dê sẽ xong về hướng có tiếng tru, bầy sói ưu thế và số lượng, chỉ trong thời gian ngắn, chúng có thể cắn chết những con chó này. Không có chó, thợ chăn dê sẽ không dễ dàng phát hiện ra những tên trộm này. Trong tình huống thông thường, Loài sói rất ít khi tấn công những con vật to khỏe hơn mình, nhưng một khi những con vật này xâm phạm lợi ích của chúng, thì chúng sẽ chống trả. Đôi lúc, thức ăn trên thảo nguyên tương đối hiếm. Một số con sư tử không tìm được thức ăn sẽ cướp thức ăn của những bài sói có quy mô nhỏ. Vì sự sống của chính mình, bài sói sẽ tấn công sư tử, nhưng cho dù là loài sói có bao vây sư tử, thì cũng sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn cho chúng. Vì so với sư tử, bài sói không có bất cứ ưu thế nào, bài sói sẽ không tấn công những con sư tử to khỏe mà lại tấn công những con sư tử cái đang chăm con nhỏ, và đàn con của chúng. Tiêu diệt được những con sư tử con, thì sẽ giảm được số lượng sư tử trong tương lai, như thế sẽ tránh được những cuộc tranh giành thức ăn với sư tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, sói lo là động vật cơ trí, cơ trí là tiêu chí và tượng trưng cho trí tuệ, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng để thành công. Panasonic là hãng điện máy nổi tiếng trên thế giới, các nhân viên trong công ty được đãi ngộ rất tốt, cơ hội phát triển lớn, là nơi được. Bác trẻ nhắm đến, năm nay công ty cần tuyển một nữ nhân viên cấp cao, lập tức có rất nhiều người nộp đơn ứng tuyển. Sau đợt khảo thí quyết liệt, Anna, Dương Tử, Bào Ba đã vượt qua các đối thủ để lọc vào vòng cuối. Cả ba người đều là học sinh giỏi của các trường đại học nổi tiếng, lại đều xinh đẹp, tiêu kiện không ai kém ai. Vì vậy, cuộc cạnh tranh đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, bọn họ đều có sự chuẩn bị kỹ càng, cố hết sức để trở thành người thắng lợi cuối cùng. 8 giờ sáng hôm đó... Ba người đều đến bộ phận nhân sự của công ty đúng giờ, trưởng bộ phận nhân sự đưa cho mỗi người một bộ đồng phục màu trắng, và một cái cặp đựng giấy tờ rất đẹp rồi nói, mời ba cô mặc đồng phục của công ty vào, mang cái cặp này đến chỗ tổng giám đốc để phỏng vấn, đây là vòng thi cuối cùng của các cô, kết quả thi sẽ trực tiếp quyết định các cô sẽ đi hay ở. Ba cô gái cởi bỏ những bộ y phục tinh đẹp và hợp mốt ra, để mặc bộ đồng phục màu trắng vào, trưởng bộ phận nhân sự lại nói, tôi phải nhắc các cô là, thứ nhất. Tổng giám đốc là một người rất chú trọng đến dáng vẻ bộ đồng phục mà các cô mặc trên người đều có một vết bẩn màu đen. Tuy nhiên, khi các cô xuất hiện trước mặt tổng giám đốc, chắc chắn các cô phải sạch sẽ, chỉnh tề, tử lý vết bẩn này như thế nào, chính là đề thi của các cô. Thứ hai, thời gian tổng giám đốc gặp gỡ các cô là 8 giờ 15 phút, có nghĩa là sau 10 phút nữa, các cô phải đến phòng tổng giám đốc đúng giờ, tổng giám đốc sẽ không tuyển dụng một người không tuân thủ giờ giấc. xong rồi, cuộc thi bắt đầu. Cả ba cô gái lập tức hành động. Anna dùng tay chùi đi chùi lại vết bẩn đó, nhưng lại càng làm cho vết bẩn đó lan rộng ra thêm, cuối cùng bộ đồng phục màu trắng càng bẩn thê thảm hơn. Anna rất lo lắng và đỏ mặt văn này trưởng bộ phận nhân sự đổi cho cô ấy bộ đồng phục khác, trưởng bộ phận nhân sự xin lỗi và nói, không thể được, hơn nữa tôi cho rằng cô không cần phải gặp tổng giám đốc để phỏng vấn nữa. Anna đứng sửng người, khi biết mình đã bị mất tư cách dự thi, cô ấy nước mắt tràn rụa, rời khỏi bộ phận nhân sự. Trong khi đó, Dương Tử chạy như bay vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước, vẫy nước để làm sạch vết bẩn, rất nhanh vết bẩn biến mất, nhưng rắc rối vẫn xuất hiện, nơi vạt áo bị ướt một mảng lớn nên dính vào người, thế là Dương Tử vội vàng bước đến máy hông khô để hông khô chỗ vạt áo ướt, không được một lát, cô chật nhớ ra thời gian đã hẹn, nên vội xem đồng hồ, hổng rồi, sắp đến giờ hẹn. Dương Tử, bất chấp bộ đồng phục vẫn chưa được hông khô để cuốn cuồng chạy đến phòng giám đốc. Chạy được đến phòng giám đốc, Dương Tử nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút, vẫn chưa bị trễ, điều làm Dương Tử càng vui hơn là chỗ vặt áo bị ướt đã không còn thấy rõ nữa. Nếu không quan sát kéo kỹ, thì không thể phát hiện ra được. Nhưng, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, làm sao có thể quan sát tỉ mỉ y phục của một cô gái chứ, trừ phi ông ta là một kẻ háo sắc. Dương Tử đang định gõ cửa phòng thì cửa phòng mở ra, bào ba bước ra, Dương Tử trông thấy vết bẩn vẫn còn nguyên trên bộ đồng phục của bào ba. Dương Tử cảm thấy yên tâm và tự tin bước vào phòng, có tiếng chào. Chào Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc ngồi ở phía. Bàn làm việc lớn, miễn cười nhìn vào chỗ bị ướt trên đồng phục của Dương Tử, dường như là đang dò xét điều gì. Dương Tử cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lúc này Tổng Giám Đốc nói. Cô Dương Tử, nếu tôi không nhìn nhầm, thì trên bộ đồng phục của cô có một chỗ bị ướt. Dương Tử gật đầu. Do làm sạch với bẩn đó à? Tổng Giám Đốc hỏi. Dương Tử nhìn Tổng Giám Đốc đề nghi hoặc rồi gật đầu Tổng giám đốc đã nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Dương Tử nên cười nhạt nói, vết bẩn đó là do tôi bôi vào, cũng chính tôi đã ra đề thi, trong vòng thi này, cô Bào Ba là người thắng cuộc, cũng có nghĩa là công ty quyết định chọn Bào Ba. Dương Tử tỏ ra rất ngạc nhiên, thưa tổng giám đốc, điều này thật không công bằng, theo tôi biết, tổng giám đốc là người không chịu được vết bẩn, nhưng tôi nhìn thấy vết bẩn vẫn còn ở trên đồng phục của Bào Ba. Vấn đề ở chỗ, cô Bào Ba không để cho tôi phát hiện ra vết bẩn trên bộ đồng phục của cô ấy. Từ lúc cô ấy bước vào phòng tôi, cái cặp đựng giấy tờ vẫn luôn luôn ở trước vặt áo của cô ấy một cách duyên dáng. Cô ấy đã không để cho tôi nhìn thấy vết bẩn đó, ông tổng giám đốc nói. Dương Tử nói, thưa tổng giám đốc, tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại chọn bào ba và loại tôi chứ. Tôi đã đến phòng ông đúng giờ, cũng đã làm sạch vết bẩn, còn bào ba chẳng qua chỉ dùng một mẹo vàng, dùng cái cặp che vết bẩn lại, phải nói rằng tôi và bào ba nghe ngửa. Không, ông tổng giám đốc trả lời cương quyết. Người thắng cuộc vẫn là bào ba, vì khi xử lý tình huống, cô ấy đã rất sáng suốt, biết phân biệt cái gì là chủ yếu, biết tận dụng những điều kiện sẵn có, cách giải quyết vấn đề của cô ấy rất ung dung và duyên dáng, còn cô, tuy cũng giải quyết được vấn đề, nhưng cô lại hoàn thành trong sự lúng cuốn, lúng túng, cô đã không tận dụng hết những điều kiện sẵn có, thật ra, cái cặp đựng giấy tờ đó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, nhưng cô lại gạt nó qua một bên, nếu tôi đáng không làm thì cô đã bỏ quên nó ở trong phòng vệ sinh rồi. Dương tự cuối cùng cũng gật đầu tín phục, tổng giám đốc lại cười nói. Nếu tôi đáng không làm thiện giờ, cô bà ba đang ở trong phòng vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên vặt áo của cô ấy. Nhìn từ góc độ thành công, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không nhất định là đường thẳng, mà là một đường cong ngắn nhất, vòng qua trở ngại. Hết chương 8 www.kho-sách-nói.com thực hiện Quỹ sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam www.giasuviet.dm 2. Diễn đàn sôi động www.con.u.com 3. Website bảo vệ môi trường www.con.u.com 4. Phòng nói với nước Việt Nam www.con.u.com Điều